Các bạn đang nghe tại trước Tốt lắm, quên đi quên đi. Lương Nhật Du không còn ký lực, chỉ có thể dầu rĩ ở trong lòng của chồng trước. Cái này không chỉ nói là tứ tri chi sao chiền, cô và hắn toàn thân cao thấp đều không hề có một kẻ hờ, có thể cùng chồng trước dính chung một chỗ. Cô ngờ đầu nhìn hắn cười như không cười, nhìn hắn thản nhiên các dấu trong ánh mắt toàn bộ là một bộ dạng xấu xa, cảm thấy người này thật sự là muốn làm ô nhiễm môi trường. Cái gì là nữ nhân này đều đã dâng cho chính mình Cho nên hắn nhưng lại bây giờ Mà kệ là đứa con nghĩ như thế nào Cô bắt đầu dễ dụa Nhưng ra cô trước lại gắt cáo ôm lấy cô Cô còn cảm thấy bụng mình chạm vào Vật nam tính nóng bỏng Lương nhược dù mặt đỏ tai hồng Cô nghĩ muốn thét lên trái tay rồi đó Buông ra Cô nghiến răng nghiến lợi nói Hắn thực là cố ý ảo não cất lời Xin hãy tha tới cho tôi Đây là phản ứng sinh lý bình thường của nam nhân thôi Buông Cô bất chấp có Tiểu Hải Tử ở đây, căm giận mà cằm nhẹ. Tiểu Vũ nhìn vậy thì lại cắt tiếng. Mẹ với ba lại cãi nhau sao ạ? Nghe thế vậy, Lương nhược Du lập tức hai tay thân mật ôm lấy chồng trước, cưng rắn mà nở rắn nụ cười ngọt ngào đáp. Tiểu Vũ hả? Ba với mẹ không có cãi nhau nha. Chồng trước vòng tay qua hông cổ cô, gắt cao ôm cô vào trong ngực. Thớ mềm mạm cổ cô đang rắn chặt vào lồng ngực của hắn. Trời ạ, cô đi ngủ luôn không mặc áo lót. Cái này thật sự là... Sau khi lên xe, cô phát hiện ra chồng trước đang nhìn chằm chằm vào váy của cô. Theo tầm mắt của hắn nhìn thấy, mới phát hiện cái váy xẻ ra của mình, với dáng ngồi đã vô ý lộ ra bắp đùi. Cô cả giận liếc tên đại sắc lang mà trường mắt một cái, lấy tay che khuất đùi lại, không cảm thấy là quá chân hay sao? Cô không tin bắp đùi của mình đẹp bằng cô gái trẻ hạ lâm kia. Nữ nhân 30 tuổi, có cái gì mà hay xem chứ? Hắn cắt tiếng cười lạnh, lái xe màu đen rời khỏi ca ra. Tôi cũng cho lại như thế. Làm sao anh cứ muốn chọc tôi tức vậy chứ?" Nàng tức giận mặt trừng mắt nhìn hắn, hắn lại vô tội nhún nhún vai. "Không có, tôi chỉ là làm theo lời của cô mà thôi." Kỳ thật hắn vẫn đang là giận giữ chính mình, không nghĩ tới vợ trước chỉ làm lộ ra cái chân lại có thể làm cho hắn quen đi hô hấp như vậy. Lương Nhược Du xoay người không thèm để ý tới hắn, nhìn cây anh đào ngoài cửa sổ, mới một tháng, tại sao hoa đào đã sớm rụng bay đầy trời chứ? Cô thích cây anh đào Ngày mai có có thể sáng sớm ngắm cây anh đào, cũng có thể thoát khỏi vở kịch không cần đến kia. Nếu như tôi nhớ không lầm, cô thích cây anh đào. Hắn đột nhiên nhớ lại nói, cô không nghĩ quay đầu lại mà hẳn kháng nói, hoa gì tôi cũng thích cả, không phải chỉ có mỗi cây anh đào. Kỳ thật trong tất cả loài hoa, cô thích nhất là hoa anh đào. Trước kia mỗi lần cây anh đào nở hoa, hắn vẫn luôn mang cô đi xem. A lý Sơn, vợ làng nông trường, Dương Minh Sơn đều có dấu chân của hai người. Đó là mùa đẹp nhất, cây anh đào đồng thời chứng yến tình yêu của bọn họ. Các con có lẽ có thể mang Tiểu Vũ đi alison để ngắm cây anh đào nha. Bà bà ngồi bên cạnh cắt lời đề nghị. Mẹ à, không cần đâu, bọn con đã đáp ứng phải bời Tiểu Vũ đi xem phim rồi. Cô không muốn ở lại nhiều với chồng trước nữa nên cất tiếng từ chối. Tiểu Vũ vừa nghe thì vui vẻ nhìn mẹ. Đúng vậy nha, bà mẹ nói sẽ mang con đi xem tuần long cao thủ ạ. Vậy thì xem phim xong lại đi xem ai anh đào đi. Bà bà không muốn buông tha cho ý định này. Đúng lúc này di động của kia Mạch Khải lại vang lên. Hắn mang tay nghe nhận điện thoại. Alo? Mika sớm. Anh đã đi làm rồi sao? Anh trước đưa tiểu vũ đi học. Hắn nhìn sang vợ trước đang ngồi bên cạnh thẳng nhân nói. Ngày hôm qua có ngủ ngon không, Hạ Lâm? Hạ Lâm sừng sốt bởi vì Mika chưa từng hỏi qua cô ta vấn đề này. À, ngủ ngon. Nhớ anh sao? Hắn hỏi... Nhìn chăm chăm phản ứng của vợ trước. Em rất là nhớ anh. Mì à, anh cũng nhớ em sao? Hạ lâm cực kỳ vui vẻ. Mì can của cô ta ngày hôm nay thật sự là nhiệt tình ác liệt nha. Đương nhiên rồi, buổi tối muốn đi ăn cơm ở đâu chứ? Vợ trước ngoái ngoái lỗ tai giống như là muốn che đi. Động tác đó là vô ý thức, vẫn là muốn đại biểu cô không muốn nghe sao. Chúng ta đi ăn đồ ăn pháp có được hay không? Ở cô đông... Toàn bộ lực chú ý của kỳ mại khải đều không nằm ở trên người bạn gái hạ lâm đang nói gì đó hắn căn bản không thèm để ý thầm nghĩ chỉ quan sát phản ứng của vợ trước mà cả thử tình chính trùng hợp là như thế lúc hắn đang cùng với bạn gái trò chuyện thì di động của vợ trước cũng vang lên son ca sao anh ra nhà ca sớm như vậy em biết mà anh nhất định lại cùng đi tìm lâm mội muội nói chuyện viếm đi lâm tiểu thư bán vé ở sân ca chính là hàng xóm của lâm sân sơn cô ém mộ sân ca là chuyện toàn thôn ai cũng biết cả, lại nói nung tung rồi em vừa rời khỏi hoa liên anh lập tức là đến đền thờ tranh tiết Sao không cùng với bất cứ nơi nhân nào nói chuyện phiếm cả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net